bản dịch tận tập đức dịch giả Gia Khang Kiến Văn do nhà xuất bản Thời đại ấn hành. Quý tín giả thân mến, quý tín giả đã được lắng nghe chương 1 cội nguồn nước đức, đức của quyển sách và để tiếp tục khám phá quyển sách này, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương 2. Chương 2 trời bỏ văn phàm nghệ ở salon. Trời bỏ văn phàm nghệ ở salon. nền văn nghệ Pháp được hưởng lợi từ salon. Một tòa vật vĩ đại thế kỷ 17, thậm chí viện Hàn lâm Pháp trang nghiêm thiên liên cũng được thành lập theo sự gợi ý của salon. Salon là nơi hội họp của những người cùng chung sở thích, là một hình thức xã giao quan trọng. Trong lịch sử có rất nhiều loại salon như salon chính trị, salon trước học, nhiều nhất là salon văn nghệ. Trước thời hiện đại, nơi đây, đây thường lấy nhạc, một quý tộc phong nhã làm trung tâm, định kỳ họp mặt, chủ nhân chiêu đãi khách rượu ngon, các món điểm tâm và các nhà nghệ thuật thi tặng những lời nói vàng ngọc, hoặc độc diễn cảm tác phẩm tâm đắc của mình. Salon văn nghệ ở Đức không nhiều, ít nhất là không nổi tiếng bằng ở Pháp. Điều này có hai nguyên nhân, một là các vương công quý tộc Đức không hiểu phép lịch sự, nhã nhặn có vẻ thô lỗ. Hiện tượng này rất phổ biến, có rất nhiều thí dụ điển hình, có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu. Thí dụ năm 1842, Alexander von Humboldt từng trích dẫn một câu nói của quốc vương vương Hanover, đủ cho thấy trong quá trình phát triển văn hóa Đức, các vương công quý tộc Đức có trình độ rất thấp. Điều mà Humboldt trích dẫn là Tối qua, kỳ quốc vương dùng bữa một lần nữa nói với hơn 40 vị khách trăng, giáo viên, kỹ nữ, phủ nữ. Chỉ cần có tiền là có thể mua được ở bất kỳ đâu, nhưng cần cho họ vay đông tiền, họ sẽ đi theo bạn đến bất kỳ đâu. Chúng ta biết rằng văn học Đức chưa từng trải qua thời đại hoàng kim thông thường, tức là thời đại văn nghệ tiến bộ do nguyên thủ quốc gia kích lệ. Strehler nói trong thân thơ của nước Đức, chúng ta thấy thơ ca vì nước con vĩ đại nhất của tổ quốc, truy trích, khinh thường thấy nó cách xa phương vị lớn mạnh vô cùng mà không bảo vệ nó. Tuy nhiên, nó dám tự xưng là thơ ca nước Đức. Nó thấy tự hào là vinh quang do chính nó tạo ra. Tiếng ca của các anh hùng trép ban vang vọng trên đỉnh núi, chảy vào hang núi giống như suối mát. Các nhà thơ độc lập chỉ tự nhận sự cảm nhận của tâm hồn là phép tắc, chỉ tự nhận tài hoa của mình là quyền uy. Lời của Schiller đã nhấn mạnh sự tôn nghiêm của bản thân thơ ca. Đó là điều rất đúng đắn. Đồng thời, ông vạch ra một sự thật Thời ca Đức không được phương công quý tộc ủng hộ. Nguyên nhân thứ hai là quý tộc Đức tương đối keo kiệt, hoặc do họ bận thưởng đồ vật chất nên không mặn mà với việc hưởng thụ tinh thần. Vì nền kinh tế Đức lạc hậu trong một thời gian dài, kết quả là các quý tộc Đức không rộng rãi như quý tộc Pháp. Vào thế kỷ 18, salon lớn của các nhà sĩ Đức vẫn tồn tại, nhưng đó là điều nơi hội tụ của các gia quý tộc nói một cách nghiêm khắc không xứng đáng gọi là salon chỉ có thể gọi là liên hoan tiệc tùng phủ hội, nơi salon đặc biệt này có một lợi ích, đó là miếng ngon không để đến lượt kẻ khác. Nếu một số nghệ sĩ nghèo đôi khi cũng được mời, thì chỉ để họ giúp vui mà thôi. Lúc này nghệ sĩ không được coi là khách mời thực thụ, khi ăn chỉ được ngồi cùng bàn với người hầu kẻ ở. Các nghệ sĩ không chấp nhận được điều này, kết quả là không có duyên thưởng dụng rượu ngon, mỹ vị do các quý phu nhân chiêu đãi, chỉ còn cách nhịn đói chịu rét. Lịch sử để lại cho chúng ta rất nhiều ghi chép về chuyện này. Thí dụ thiên tài Mozart vì thường xuyên ngồi cùng bạn với người ở, nên không chấp nhận. Chỉ có Beethoven tốt hơn một chút vì tính ông thẳng thẳng nóng nảy nên hãy phản kháng. Tại Pháp, các nghệ sĩ thường tham gia các loại salon, các salon ở Paris nổi tiếng khắp nơi, thậm chí các nhà quý tộc chủ trì tổ chức một số salon, đôi khi không chỉ là bắt chút phong nhã, mà sự thật là phong nhã. Salon của Catering là salon đầu tiên của Pháp mà chúng ta biết đến. Katrin là một hậu tước phu nhân, vì bất mạng với sự dung tục của xã hội cung đình nên đã chọn lọc chiêu đải một số nghệ sĩ và phân tử trí thức tại nhà mình cách cung điện Glover không xa. Những cuộc chiêu đải nổi tiếng này được tổ chức ngay trong phòng ngủ của Katrin. Katrin ngồi trên giường, khách mời người thì ngồi ghế. Người thì đứng bên cạnh giường, khoảng không bên cạnh giường tiếng Pháp gọi là Troulouse. Do đó từ nay trở thành tự đồng nghĩa với Salon. Nổi tiếng nhất hiện nay phải kể đến salon của quý bà Storr. Được biết đến, trọng rãi trong giới văn học nghệ thuật hiện đại, một là bởi bản thân bà có tài hoa kỳ xuất, hai là bởi những người tham dự salon của bà cũng là những người tài giỏi, những người kỳ xuất nhất có Hemingway và Picasso. Trong tác phẩm nổi tiếng, nền văn học và nghệ thuật Đức của mình, bà De Storr viết, Người Pháp coi trọng văn phòng hơn người Đức rất nhiều. Phong cách văn nghệ của người Pháp là tao nhã và rõ ràng so với văn nghệ Đức. Nó khắm hĩnh và dí dẫm hơn, những đặc trưng này được hình thành trong thực tế xã giao. Tại Đức, người ta hầu như sống cô độc, chẳng hạn Kent, hầu như ông chẳng có cuộc sống xã giao. Trong điều kiện như vậy, rất ít có sự thời thượng và thú vị tình hành. Tất cả họ đều độc lập tự chủ, đều rất vào cá tính, thậm chí họ còn xem nhẹ sự phê phán và chế giễu của người khác. Tại nơi ẩn cư vắng lặng, tư tưởng của họ cũng có vẻ đơn điệu và thê lương. Con người cô độc do thiếu tiếp xúc bên ngoài nên cần sự sôi động nội tâm để thay thế cho sự vận động ấy. Tài pháp, sự trở tràng được coi là một trong những sở trường quan trọng nhất của nhà văn. Người pháp khi đọc vào buổi sáng điều quan trọng nhất là không được có cảm giác trúc trắc không trôi, phải nắm được những vấn đề để đến tối có thể khoe khoang chính mình trong khi nói chuyện. Nhưng người Đức rất ít để ý đến sự trở tràng, họ cho rằng sự trở tràng chỉ có thể là một lợi ích tương đối, không hề có giá trị tuyệt đối. Chí ít nó phải chịu sự hạn chế của đề tài và độc giả. Kant không thể dễ hiểu giống như Fonten, nhưng về trình độ đạt được trong những vấn đề mà ông suy nghĩ thì như tinh cầu xa xôi, chúng ta phải có kính viễn vọng mới có thể tiến hành quan sát khoa học. Những hạt nhỏ bé, chúng ta phải có kính hiển vi mới được. Nếu không sẽ không nhìn thấy. Những người có tư tưởng tâm thư, tình cảm nhợ nhạt, đương nhiên càng dễ bị người khác thấu hiểu, hoặc không tiếp xúc với bất kỳ bí mật nào thì sao có thể khiến chính mình trở nên tối tâm? Thế nhưng, người đức đi sáng hơn, có lẽ họ cho rằng tối tăm cũng là một vẻ đẹp, có khi thậm chí loài nhữ thứ phóng ở ngoài ánh sáng trở lại bóng tối. Có lẽ họ rất ghét những tiếng giải tâm thương, dù buộc phải lặp lại những tiếng giải ấy, họ cũng phải mã lên màu sắc triết lý trùng tự, khiến người ta làm tưởng rằng nó là tư tưởng gì đó mới mẻ. Quả thực, những thời khắc như thế không nhiều. Kỳ đức thường vì tư tưởng quá mạnh mẽ, tình cảm quá phức tạp nên thường khiến người ta cảm thấy khó hiểu, ngạn ngữ phương Tây có câu Cọ trắng không thể dùng bữa trong đĩa, cáo không thể ăn đồ trong lọ. Phan này đức tránh xa salon là họa hay là phúc? Tình chẻ cuối bằng chìa khóa. La cột, từ khi được phát hiện vào đầu thế kỷ 16 đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng, người ta thường cho rằng nó là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất trong nghệ thuật điêu khắc cổ điển. Bức tượng này khắc hai con rắn, quấn lấy La cột và hai người con trai của ông. Thân thể đầy chất đàn ông và cảnh tượng đáng sợ trước phù hợp với phong cách nghệ thuật bà Titian. Bức tượng quả thật đã biểu hiện được hai phương diện này, cho đó vào thế kỷ 16 và 17, La Colon hầu như cũng có được coi trọng giống như mỹ nữ Venus. Sau đó Quentin Commen đã đưa ra kiến giải của mình, ông cho rằng La Colon đã cho thấy sự thái quát của mình đối với nghệ thuật Hy Lạp, sự đền đồn cao quý và sự vĩ đại lãng lẽ. Trong tất cả, bàn về sự mô phỏng của các tác phẩm hội họa và điêu khắc Hy Lạp, ông David đã viết bằng giọng văn rất đẹp Lao quân đã cho thấy một tâm hồn vĩ đại và trầm lặng, chịu đựng muôn vàn cú sốc tình cảm. Nỗi khổ này nếu không bộc lộ bất kỳ cảm giác đau đớn dữ dội nào, dù trên khuôn mặt hay trên tư thế toàn thân, không giống như Lao quân mà Pericles ca ngợi, ông không hề kêu la thảm thiết, mỗi miệng kêu gào không được chấp nhận ở đây, Lao quân chịu đựng nỗi đau, nhưng ông chịu đựng khổ nạn, giống như Philostetes dưới ngòi bút của Sophocles, Lesing chấp nhận sự mô tả của khuyên Clement về bức tượng Lacan nhưng phản đối ông đem Lacan ra so sánh với Phila Tisic Cũng không đồng tình với khái quát của ông về nghệ thuật Hy Lạp, Phila Tisic quả thực có thẳng thở, nguyện rũa hơn nửa kêu gạo phẫn nộ Venus bị trầy sức tí da dưới ngòi bút của Homer cũng thét lên do đó Lessing cho rằng Lacan trong bức tượng không kêu gạo thảm thiết không phải là muốn biểu hiện sự vĩ đại trong tâm hồn ông mà vì điêu khắc phải thể hiện cái đẹp kêu gạo sẽ khiến bộ mặt méo mó đến mức đáng sợ. Trong tác phẩm, lò côn hoặc bàn về giới hạn của tranh và thơ, Lessing đã phân tích chi tiết sự khác nhau giữa hội họa hoặc nghệ thuật tạo hình và thơ ca hoặc nghệ thuật văn học. Thơ và họa được gọi là nghệ thuật chị em, từ lâu đã được nhận thức như vậy ở phương Tây, sau đó người ta cho rằng chúng không những là chị em mà còn là sông sinh. Câu nói nổi tiếng của nhà thơ La Mã, Holtreis, Thơ như họa đã được giải thích một cách trọng đại trong lý luận nghệ thuật của người phương Tây. Trở thành khuôn vàng thước ngọc để nghệ thuật tiến hành so sánh, như thế nó là hòn đá nền tảng của sự so sánh văn và nghệ phương Tây. Theo Lessing, thực ra nó là một hòn đá ngắn chân cần phải trừ bỏ, bởi thơ, họa có diện mạo trang sức riêng, là chị em không đấu đá ghen tuông. Lessing cho rằng, hội họa phù hợp với việc biểu hiện vật thể hoặc hình thái, còn thơ ca thì phù hợp với việc biểu hiện động tác hoặc sự việc. Ông không chỉ phân biệt việc tinh và vật thành, mà còn kết hợp chúng với thời gian và không gian. Trong cuốn La Côte, ông viết Chỉ cần những vật tồn tại này là vật thể, hoặc được coi là vật thể, là thơ, chỉ có thể dựa vào động tác để mô tả mang tính chỉ thị. Hội hòa thì chỉ có thể dùng một khoảnh khắc nào đấy của động tác, do đó phải lựa chọn khoảnh khắc có sức thai ngắn nhất. Sự phân biệt này của Lê Sinh có ý nghĩa rất lớn. Đối với hội hòa, Đó đồng nghĩa với việc lên án tranh, ngụ ngôn và đại bộ phần tranh lịch sử. Mà tranh lịch sử khi ấy được cho là phẩm thứ cao nhất. Lessing cho rằng nó là sự xâm phạm của hòa sĩ đối với phạm trù thi nhân. Khoảnh khắc có sự thay ngắn nhất mà ông đưa ra là một thành quả vô cùng quan trọng. Lessing cho rằng hòa sĩ cần lựa chọn những khoảnh khắc thú vị và tưởng tượng trong toàn bộ động tác. Đừng bao giờ vẽ tình cảnh, đỉnh điểm của câu chuyện. Một khi đạt đến đỉnh điểm, sự việc sẽ diễn biến đến tận cùng không thể xảy ra được nữa. Khoảnh khắc được lựa chọn giống như người phụ nữ thai ngán, đó bao gồm trước đó cũng chứa đường sau này. Về phương diện văn học, sự phân biệt mà Lessing thực hiện sẽ dẫn đến sự chỉ trích đối với hội họa kiểu liệt kê. Hơn nữa về thực chất là chỉ trích thơ miêu tả trước hình hành thờ bấy giờ. Khi miêu tả vẻ đẹp của Helen, Homer đã cắt họa. Khi Helen xuất hiện tại hội trường hội nghị nguyên lão thành Troy, các nguyên lão thì thăm với nhau. Không ai oán được người Troy và người IJN phải chịu khổ nạn lâu dài vì một người đàn bà đẹp như thế này. Khô mơ không hề miêu tả mái tóc, lông mày hàm răng vân vân của nàng. Blue chart viết trong bài bàn về mê tín như sau: Nếu một người muốn giả cỗi bằng chìa khóa, mở cửa bằng treo thì anh ta không chỉ lãng phí hai công cụ này mà còn làm mất đi khả năng sử dụng chúng. Kinh danh cả ngu si, người ngu được ca tụng. Theo chúng ta ngày nay thì đại thể có hai trường hợp có thể lý giải được. Một là những người đại trí nhược ngu, vô cùng thông ngoan nhưng giả vờ ngu si. Loại người ngu này trên thực tế là những người rất thông minh, sự ngu đốn của họ chỉ là vẻ bề ngoài. Thực ra họ sáng hơn những người bình thường là bởi họ thông minh hơn, do đó sự thông minh của họ người bình thường không dễ hiểu được. Với người ngoài thì xem ra gần với ngu muội. Loại thứ hai trái ngược lại với loại người thứ nhất, đó là đại ngu nhược trí, tức là vô cùng ngu muội nhưng lại tỏ ra thông minh. Giống như bình thường, người ta nhận xét người thượng hải khôn ngoan mà không thông minh, thực ra khôn ngoan và thông minh vẫn có rất nhiều thứ giống nhau. Nói một cách kiêm khắc hơn thì khôn ngoan nhưng không đủ thông minh hoặc chỉ thông minh vặt, nhưng do sự thông minh vặt này rất dễ khiến hỏng việc, cái điểm là tự cho rằng mình đúng, thiếu một thái độ khiêm tốn trong xử sự, sự, thế nên người ta rất phản cảm với loại người này. Trong lịch sử, thật sự có người viết cuốn sách tên là Vinh danh cảng Gosi, The Trials of Folly Ông chính là Esmus, nhà văn kỳ xuất của Đức, đúng hơn là người Hà Lan. Ở trước chúng ta đã nói, hồn bình từng vẽ tranh ông, bức tranh này gây ấn tượng rất sâu sắc, nhân vật kiên định mà an lành, giống như kiểu người nhìn thấy trăng nghiêm nhưng cũng hòa nhã, như người Trung Quốc thường nói. Tại châu Âu, ý là nước đầu tiên mở màn cho phong trào phục hưng văn nghệ, so sánh ra, các nước phương Bắc bắt đầu muộn hơn. Không lâu sau, phục hưng văn nghệ hòa lẫn với các cách tôn giáo. Mặc dù cải cách tôn giáo ở Đức cũng được coi là một bộ phận của phục hưng văn nghệ, nhưng từ đó trở về sau, người ta bị cuốn vào vòng xoáy tranh luận thần học, không để ý đến điều gì khác. Một khoảng thời gian trước kia cải cách tôn giáo là thời điểm những người theo chủ nghĩa nhân văn Đức hoạt động mạnh. Các tri thức mới, học vấn mới được truyền bá khắp nơi với khí thế hừng hực. Cuộc phục hưng văn nghệ ở phương Bắc này có thể không được trực trở bằng ở Đức nước Ý tiên phong, nhưng thực tế và hữu hiệu hơn. Nó không hỗn loạn vô chủ, cũng không siêu thoát khỏi ý nghĩa đạo đức. Trái lại, nó không tách khỏi thành kính và công đức. Idras Muth có thể được coi là đại diện điển hình của phong trào phục hưng văn nghệ phương Bắc. Rất Gluter, ông là lãnh tụ của giới tư tưởng. Tác phẩm vinh danh Cả Ngô Si của Idras Muth tràn đầy hài hước dĩ dởm. Ông đề tặng cuốn sách này cho người theo chủ nghĩa nhân văn vĩ đại người Anh, Thomas More. Còn Khói Hà chỉ ra rằng, do Morros được hiểu là Cả Ngô Si, nên để tặng ông là phù hợp. Cảnh Ngô thị trong sách là một người phụ nữ cực kỳ thông minh, nàng tự khoe tự khen rất phấn khích, câu từ của nàng cộng với tranh minh họa của Hôn Pin càng là sự chiếu rọi tôn lên lẫn nhau. Sự tự bạch của Cảnh Ngô thị được thể hiện rất nhẹ nhàng thoải mái, hài hước mà không cợt nhả, đề cập đến các phương diện của cuộc sống thường ngày. Thí dụ, khi nói đến việc lớn đời người là kết hôn, nàng nói, nếu không có nàng, nhân loại sẽ tuyệt diệt, vì ai không ngu mà có thể kết hôn? Là chấp giải độc của trí tuệ, nàng khuyên người ta lấy vợ, loài động vật này rất ngu si phô hại, nhưng rất tiện lợi hữu dụng, có thể làm mềm mại soi dịu tâm hồn cứng cỏi và u ám của người đàn ông. Đối đến hạnh phúc, nàng nói, tránh xa a du hoặc từ bỏ lòng ích kỷ, ai không hạnh phúc. Tuy nhiên, sự hạnh phúc này là ngu xuẩn, người hạnh phúc nhất là những người gần với động vật, trùng bọn lý tính, hạnh phúc cao nhất được xây dựng trên ảo tưởng. Vì cái giá của nó thấp nhất tưởng tượng mình làm vua chẳng hơn thực tế trở thành vua, đương nhiên trong sách không phải tất cả đều là chế giễu. Trào phóng như thế, nếu không thì tuy thú vị, nhưng vẫn thấy thiếu cái gì đó, cũng không xứng với cái danh nhà văn được cả châu Âu ca ngợi mà tác giả được hưởng. Thứ có trọng lượng nhất trong cuốn sách là thái độ của người ngu về tôn giáo, lúc này cười đùa chuyển thành phẫn nộ nguyên trổ. Mặc dù cười đùa nguyên trổ đều thành văn chương, nhưng thực ra chỉ có phần nguyên trổ mới thổ lộ được ý kiến chân trọng của Erasmus. Người ngưu nói, tiểu ngân xá là những thứ thầy tư tế dùng để tính toán thời gian mỗi linh hồn sinh sống trong luyện ngục, những tu sĩ trong tu viện là những kẻ gốc gách bấn loạn tinh thần, họ yêu chính mình sâu sắc là những người chăm bẩm cho hạnh phúc cá nhân, toàn bộ tính ngược của họ đều là ở những tiểu tiết lễ nghi vụn vặt. Cuộc dây dài phải thắt bao nhiêu nút, các loại trang phục phải dùng loại vải nào, giày lưng phải rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu, vân vân. Nghe bệnh giải của họ trước ngày tận thế mới khơi hài làm sao một cười thì khoe anh ta chỉ sống bằng cá như thế nào. Tình diệt nhục dục như thế nào, lại một người nữa cực lực nói rằng trong suốt 60 năm ông ta chưa từng chạm vào một đồng tiền, còn sờ bằng găng tay dày thì không tính. Nhưng đứt cơ đốc tiếp lời. Quan sĩ và Sterris, các người gặp họa rồi, ta chỉ lưu lại cho các người một điều giáo huấn để yêu thương lẫn nhau, điều giáo huấn này ta chưa nghe ai nói rằng người đó đã thực hiện một cách trung thực. Lăng cười nhạo mạnh mẽ vào những nhà thần học giáo chủ, thậm chí chưa từng vòng qua nhà thờ. Văn kết cuốn sách trĩnh trọng chỉ ra rằng, chân tín ngưỡng là một sự ngu si, sự ngu si này nhận được sự can tụng chân thành, bởi nó bộc lộ tự nhiên từ kính cách thuần phát của các giáo đồ cơ đốc. Sự ca tụng này là một sự phản động trước học kinh viện thời bấy giờ, hơn nữa, nó còn có mặt sâu so sắc hơn, nó còn cho thấy tín ngưỡng tôn giáo thật không xuất phát từ tri thức mà xuất phát từ tình cảm. Thần học được trang luyện tỉ mỉ, chẳng qua là những trò chơi trí lực không liên quan đến tín ngưỡng. Quan điểm này rất phổ biến trong các giáo đồ tôn giáo. Sau này, trong cải cách tôn giáo, Martin Luther nhấn mạnh vị tính mà được nghĩa, nhấn mạnh giáo đồ trực tiếp đối diện với Thượng đế. Giống như nam nữ yêu nhau không cần kẻ thứ ba xen vào, điều này về bản chất đã phản ánh mâu thuẫn giữa chủ nghĩa trọng tình của phương Bắc và chủ nghĩa chưa biết của Hy Lạp cổ. hay đa nguyên. Trên thế giới có rất nhiều thứ khiến người ta không hiểu nổi, thí dụ bóng đá với tư cách là môn thể thao số 1 trên thế giới. Nếu bạn đưa bóng vào cột môn đúng lúc thì được tính là một điểm, nếu chập một chút hoặc chạm cột dọc sàn ngang thì lại chẳng được tính nửa điểm. Con người nói đó là luật, mọi trò chơi phải có luật chơi. Nói như vậy hẳn nhiên là đúng, nhưng tôi vẫn lấy làm tiếc cho những người đá trúng cột dọc sàn ngang khung thành. Bóng đá chỉ là một môn thể thao, thậm chí chúng ta còn có thể coi nó là một trò chơi. Lục chờ chủ nó có hợp lý hay không, chúng ta không cần phải nghiên cứu sâu, nhưng có những việc quan hệ trọng đại khiến chúng ta không dám xem thường. Tuy nhiên, đôi khi chúng cũng giống như bóng đá, chỉ có một cửa rất hẹp. Điều đáng sợ là bạn không được đá trật, nếu không sẽ rắc rối to. Chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa ái quốc là như vậy, chúng thường được ca ngợi, đó là điều không có gì phải tủi hổ, nhưng chủ nghĩa chau so phần dân tộc lại rất cực đoan, đã gây ra biết bao tai họa cho nhân loại. Vậy chúng ta làm thế nào để vừa trân trọng tình cảm chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa yêu nước, lại vừa trực để từ bỏ chủ nghĩa xô văn dân tộc? Nếu đây là trò chơi, đương nhiên không phải trò chơi, thì luật chơi là gì? Thứ tốt đẹp tiến lên một bước tại sao lại xảy ra sai lầm? Sự thể còn có một mặt khác. Rất nhiều người quan suy luận thế này, chủ nghĩa xô văn dân tộc đã xấu xa như thế thì chủ nghĩa dân tộc chắc chắn không phải là thứ cần thiết, cho nên rất nhiều người bị hòng oan. Thí dụ Herder Ông thường được cho là người sáng lập chủ nghĩa dân tộc Đức. Quả thực, ông từng đi khắp nơi, khơi hào thức tỉnh tinh thần dân tộc Đức. Dưới sự ảnh hưởng và thúc đẩy của ông, giới trí thức Đức dần dần từ chủ nghĩa đế quốc chuyển thành chủ nghĩa dân tộc, tự cho tự cho mình là công dân thế giới, chuyển thành theo đuổi đối phế quốc gia dân tộc. Tuy nhiên, chủ nghĩa dân tộc của ông quả thực là chủ nghĩa dân tộc lành mạnh, nó thuần túy là về văn hóa. Điều quan trọng hơn là Heidegger đã công kích chủ nghĩa xô văn dân tộc cực đoan. Ông nói, trong tất cả các kinh thức của niềm tự hào, tôi cho rằng niềm tự hào dân tộc là ngu xuẩn nhất. Chúng ta hãy cùng tăng thêm sự trực trở cho dân tộc, chúng ta hãy bảo vệ dân tộc khi nó trở thành vật hy sinh cho hành vi phi chính nghĩa. Thế nhưng, cái tụng nó do nguyên nhân nghề nghiệp, tôi cho rằng đó là hình thức tự thổi phồng không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng thực tế nào. Ông cần nói, thượng đế chỉ tôn cho rằng, cư đức còn dân được chọn đặc biệt ở châu Âu, nhờ có năng lực bẩm sinh mà thế giới này thuộc về họ. Còn những dân tộc khác, vì địa vị trác việt này của họ mà tịnh mệnh là phải phục tùng họ, đó là biểu hiện ngạo mạng tự đại thấp hèn của người giả mang. Ông nói tiếp, Suleyman, Xuân Thân của Thổ Nhĩ Kỳ, coi đế quốc của mình là một vườn hoa với đầy các loài hoa tươi và vườn quả với đủ loài trái cây triệu canh. Loài người cũng vậy, là một con người với đủ mọi đặc tính và một gia đình với đầy đủ dân tộc, tôn giáo. Chúng ta có thể thấy song song với việc linh án chủ nghĩa sô vanh dân tộc cực đoan. Heider còn thể hiện một chủ nghĩa đa nguyên về văn hóa dân tộc, ông nhấn mạnh tính đa dạng, tính độc đáo của văn hóa các dân tộc. Tư tưởng này của ông cho đến nay vẫn chưa được đánh giá thỏa đáng. Người đầu tiên phát hiện ra tư tưởng này của Heider là nhân vật tiêu biểu của chủ nghĩa tự do hiện đại, Isaac Berlin. Berlin là nhà tư tưởng vĩ đại nhất Anh quốc, tư tưởng chủ nghĩa tự do của ông đáng được biện hộ nhất trong số các chủ nghĩa tự do mọi hành thức, có ảnh hưởng ngày càng sâu sắc. Đối với tư tưởng của thế giới ngày nay, mặc dù bản thân ông rất khiêm tốn, ông thường cho rằng giới học giả khi đó đã đánh giá ông quá cao, rằng bản thân ông chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề lưu danh sử xanh, mà giống với một người lái xe taxi hơn, ở đâu gọi thì tới đó. Ông từng viết cuốn sách có tựa đề Victor và Herder. Trong đó nói rằng: "Chào lưu tư tưởng chính của phong trào ánh sáng và tính hiện đại của phương Tây, có sự theo đuổi nhất nguyên luận giá trị và nhất nguyên luận văn hóa, hết phương cũ chở." Con tầm quan trọng của Fico và Herder là họ lần đầu tiên phá vỡ sự thống trị của nhất nguyên trong lịch sử tư tưởng phương Tây, đề xướng đa nguyên luận giá trị và đa nguyên luận văn hóa. Không may là kiến giải của họ chưa từng được coi trọng thỏa đáng, nhất nguyên luận giá trị và nhất nguyên luận văn hóa vẫn đóng vai trò chủ đạo trong phong trào tư tưởng hiện đại phương Tây. Berlin chỉ ra rằng, văn hóa luật dân tộc của Herder đã thúc dục những con người văn hóa đời này nói đời khác của Đức Đức vẫn kích tạo nên văn hóa Đức chỉ truyền mình có, khiến cho Đức Đức từ sa mạc văn hóa lạc hậu nhất châu Âu, ban đầu nhảy vọt thành đầu tàu về văn hóa ở châu Âu, nhưng Berlin chỉ ra một cách đáng tiếc, những luận điểm tích cực về tính đặc biệt và tính đa dạng của Hölder ở thế kỷ 18 đến thế kỷ 19 lại bị nhất nguyên luận văn hóa giá trị có hình thức mới nhất phương Tây thay thế. Nhất nguyên luận này chính là cái gọi là giai đoạn luận phát triển lịch sử, tức là các biệt văn hóa giữa các dân tộc là do sự khác biệt về giai đoạn phát triển lịch sử quyết định. Về thực chất, điều này đã phủ định tính đa nguyên và tính đa dạng của văn hóa và văn minh. Sau đó, Halker nói rằng, tính thống nhất của văn minh biểu hiện là sự phát triển lịch sử từ nền văn minh Trung Hoa giai đoạn đầu tiến đến nền văn minh châu Âu ở giai đoạn cao nhất. Marx kế thừa và cải tiến nó thành một hình thức tỉ mỉ hơn, đề xuất mọi dân tộc đều là từ xã hội nguyên thủy phát triển đến xã hội chủ nghĩa cộng sản. Sự khoa học lịch sử của nhất nguyên luận này được nhấn mạnh nhờ sự phát triển của khoa học tự nhiên, đến mức ông tổ của xã hội học là Comte buông một câu danh ngôn: "Về toán học, chúng ta đã không được phép có hai đáp án đúng, thì tại sao về đạo đức chính trị lại được phép?" Toàn bộ nỗ lực trong Đại Berlin là tập trung nâng đàn nguyên luận giá trị và đàn nguyên luận văn hóa mà Pico mà hơiơ đưa ra lên tầm hạt nhân nền tảng của chủ nghĩa tự do. Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi Sau chiến tranh lạnh, cùng với tiến trình toàn cầu hóa, có xuất hiện một nền văn hóa toàn cầu không?" Ông khơi hai đáp. Nếu quả thực như vậy, thì đồng nghĩa với sự tử vong của văn hóa, điều tôi mừng là tôi đã sắp chết không được chứng kiến ngày đó. Hơn đời nhấn mạnh tính khác biệt và tính đa dạng của những nền văn hóa dân tộc khác nhau. Cho rằng nền văn hóa của mỗi dân tộc đều có trọng tâm riêng của nó, khiến giải quan trọng nhất của ông là giữa các nền văn hóa khác nhau, cố nhiên có rất nhiều tính chung. Nhưng văn hóa dân tộc còn có giá trị độc đáo riêng của nó. Trước hết là ở sự sáng tạo văn hóa, nhà mình có mà nhà người khác thì không. Cùng với sự phát triển của toàn cầu hóa kinh tế, nền kinh tế các nước ngày càng dựa vào nhau, bộ phận chịu sự chi phối của chỉnh thể, sự bất ổn và biến đổi xuất hiện ở bất kỳ bộ phận nào cũng ảnh hưởng đến chỉnh thể. Sự xuất hiện của các vấn đề toàn cầu hóa như môi trường sinh thái, kiểm soát dân số khiến nhân dân các nước đều đáp cùng một chuyến thuyền, xã hội, chính trị Toàn hóa điều không tránh khỏi xuất hiện xu thế toàn cầu hóa. Trong xu thế đó, tìm hiểu và kiên trì các kiến giải nêu trên của Heidegger có ý nghĩa quan trọng. Đương nhiên, chúng ta không phản đối sự giao lưu và phê bình lẫn nhau giữa các nền văn hóa, bởi vì một mặt, mỗi nền văn hóa đều có giá trị độc đáo của nó, mặt khác, mỗi nền văn hóa đều không phải là tận thiện tận mỹ. Thông qua học tập và giao lưu lẫn nhau, không phải là tạo ra một nền văn hóa mà là làm cho các nền văn hóa không ngừng hoàn thiện những chuyện cổ tích thần thông quảng đại. Nếu ai đó muốn chúng ta kể ra hai bộ truyện cổ tích nổi tiếng nhất thế giới, tôi nghĩ hầu hết mọi người đều sẽ chọn truyện cổ Tim và truyện cổ tích Andersen. Hai bộ truyện cổ tích này đều bắt nguồn từ Bắc Âu, bề ngoài có rất nhiều chỗ tương tự nhau. Nếu một câu chuyện trong đó tinh nghịch chạy đến một cuốn sách kia chơi trò trốn tìm với chúng ta, hẳn chúng ta rất khó nhận ra. Trong truyện cổ tích là thế giới của trẻ thơ, nhưng chuyện cổ tích hay thì người lớn cũng thích. Hồi nhỏ, vì quê tôi quá hẻo lánh nên những người bạn nhỏ trong truyện cổ chim ngày vất vả không đến chỗ chúng tôi. Đến khi tôi lên đại học, chúng tôi mới có cơ hội gặp mặt. Song, thật là mới gặp lần đầu nhưng như đã thân nhau từ lâu. Cái điều truyện cổ tích dù sao cũng phù hợp cho trẻ con đọc hơn, vì nó cần một thứ gọi là hứng thú trẻ con, còn với người lớn, tri thức có thể đã tăng lên, năng lực cũng được nâng cao, hứng thú trẻ con đã giảm đi, do đó tôi vẫn lấy làm tiếc vì hồi nhỏ không được đọc truyện cổ chim. Tuy nhiên, động cơ anh em nhà Trim sưu tầm truyện cổ tích dân gian lại hầu như không phải là để lại những câu chuyện cảm động cho các bạn nhỏ. Ý của ông say không phải ở đồ mà ở giữa sơn thủy. Muốn làm trở tình hình của sơn thủy thì thật không dễ dàng. Chúng ta phải có một chút hiểu biết về ngôn ngữ và tình hình nghiên cứu lịch sử thời đó mới được. Chúng ta biết rằng anh em nhà Trim là những nhà ngôn ngữ uyên bác của Đức. Vào thời đại của họ, việc nghiên cứu ngôn ngữ đang có những bước đột phá Người ta dần nhận thức được rằng, ngôn ngữ không chỉ là một công cụ giao tiếp hữu hiệu, mà còn là cái kho tình cảm và truyền thống sâu so sắc nhất của một dân tộc. Ngôn ngữ không chỉ là công cụ biểu đạt tư tưởng và tình cảm, mà còn là vật liên kết vĩ đại gắn kết những con người đơn lẻ lại với nhau. Một người có thể hiểu được mấy, thậm chí mấy chục ngôn ngữ, nhưng chỉ có một ngôn ngữ thực sự thuộc về mình. Và thời đại của Trim, thống nhất dân tộc bất thiết hơn bất kỳ cái gì, người ta tăng cường nghiên cứu ngôn ngữ dân tộc. Khi đó đã sản sinh ra rất nhiều nhà ngôn ngữ học, ngày nay chúng ta gọi họ là những nhà ngôn ngữ học chủ nghĩa lãng mạn. Phân tích của họ đã vạch ra đặc tính một phương diện nào đó của ngôn ngữ một cách sâu sắc, mở mở sâu sắc triết học ngôn ngữ hiện đại kể từ so xưa đến nay. Tuy nhiên, động cơ của họ không phải là khoa học thống kê. Khi đó lưu truyền một câu dân ngôn: Bao nhiêu ngôn ngữ, bấy nhiêu dân tộc. Từ đó có thể thấy việc nghiên cứu ngôn ngữ đã đi xa đến mức nào. Anh đem nhà trim tin chắc rằng những câu chuyện cổ tích được lưu truyền đời nọ sang đời kia trong nhà này từ ngàn xưa đến nay, ngôn ngữ của nó không thay đổi bao nhiêu. Họ đồng thời tin rằng nếu đi sâu chỉnh lý những câu chuyện trong truyền thuyết này, còn có thể biết được tình hình cuộc sống của tổ tiên dân tộc Chemnitz, cũng như phong tục tập quán và chế độ văn vật của xã hội cổ đại, từ đó giúp ích cho việc nghiên cứu lịch sử. Chúng ta biết rằng những người theo chủ nghĩa lãng mạn Đức không chỉ coi trọng nghiên cứu ngôn ngữ mà còn coi trọng nghiên cứu lịch sử. Họ có nhận thức mới về chức học lịch sử, họ cho biết mục đích của các nhà sử học không còn là nghiên cứu bài học lịch sử mà là nghiên cứu khởi nguồn, liên hệ và phát triển. Họ thoát khỏi phương pháp chủ nghĩa thực dụng của sử học, phê phán mạnh mẽ phong trào khai sáng cho rằng nó là lạ lùng và phi lịch sử. Chủ nghĩa lãng mạn đặc biệt coi trọng nghiên cứu thời Trung cổ, trong đó có nguyên nhân về tôn giáo. Những người theo chủ nghĩa lãng mạn Đức cho rằng so với thời Trung cổ, đời sống tinh thần của những người cùng thời đại với họ Đã xuất hiện suy thoái đáng sợ, nguyên nhân là xa rời tôn giáo. Lịch sử đi qua thời Trung cổ, trải qua phong trào phục hưng văn nghệ và chủ nghĩa nhân văn, ý nghĩa của nó vô cùng to lớn, nhưng sự phát triển của lịch sử là liên tục, sợi dây liên hệ giữa hiện tại và quá khứ không được cắt đứt đứt. Một số học giả khai sáng hoàn toàn phủ nhận và xem nhà thời Trung cổ là không phù hợp với sự thực lịch sử. Theo một ý nghĩa nào đó, có thể nói chủ nghĩa lãng mạn là một sự sửa chữa đối với phong trào khai sáng. Chắc cậu Trìm từng nói, chúng ta bước vào khu rừng Hoang Sơ thời cổ đại, nghe ngóng ngữ tôn quý của nhân dân, quan sát phong tục thuần khiết của họ, còn nhận thức được lý trí và tính ngu ngẩn của họ, mặc dù chỉnh lý và nghiên cứu truyền cổ tích dân gian không phải mới bắt đầu từ anh em nhà Trìm, trước và cùng thời đại với họ còn có nhiều người khác. Có thể nói các nước không thiếu những người như vậy, nhưng về thành tựu trực trở trong công việc, sư phí đại của Mục Tiêu thì không ai vượt qua họ. Anh em Trương Thiên soạn, Trương Cổ Trìm có thể nói là rất giàu tham vọng. Trong lời tựa của tập sách Hoạt tiết, chúng tôi không chỉ muốn lập được công huân trong lịch sử văn học nhờ những sưu tầm của chúng tôi mà đồng thời còn muốn làm cho bản thân văn học giàu sức sống, trong đó phát huy sức mạnh, hơn nữa có thể làm cho những người thích đọc sách này yêu thích. Do đó cũng yêu cầu bản thân nó trở thành một cuốn sách có tính giáo dục. Truyện cổ chim không chỉ có những câu chuyện cảm động mà ngôn ngữ cũng rất đẹp, đặc biệt văn phong của người anh em Huy Lam rất mượt mà có thể nói là thiên tài kể chuyện, xét trên tổng thể nước Đức và thời đại của anh em nhà Grimm, văn xuôi không thực sự được coi trọng. Mary Schrader đã nói trúng động tâm trong tác phẩm nổi tiếng văn học và nghệ thuật Đức của mình. Văn xuôi của người Đức thường được viết rất cổ thả. Có thể nói, chuyện cổ tích của anh em Grimm vừa thể hiện được mặt chất phát tự nhiên của văn học dân gian, vừa thể hiện được sự tinh tế vô cùng, cho thấy giá trị nghệ thuật rất cao. Truyện cổ Grimm đã có ảnh hưởng rất trọng đại và tốt đẹp tại Đức Nó là quá trình của học sinh tiểu học Ở nước ngoài Nó là chất điệu độc tốt nhất của các bạn nhỏ Quý tính giả thân mến Vừa rồi quý tính giả đã được lắng nghe chương 2A Của quyển sách trí tuệ dân tộc Đức Và để tiếp nối Xin mời quý tính giả tiếp tục lắng nghe chương 2B Trên trang web Qua quaiweb.khoesachnói.com.vn